8. Tự phụ và gian vọng. Bạn không thể được tất cả mọi người yêu mến và ca ngợi. Thật vậy, nếu bạn hành động như một người tốt thì những người xấu sẽ trách mắng bạn. Nếu bạn hành động như một người xấu thì những người tốt sẽ phản đối những hành vi xấu của bạn. Giải pháp tốt nhất là hãy sống tự tế và nhân ái. Trong khi đó, ấy phớt lờ những dư luận của người khác. Chỉ có những ai đã phó thác linh hồn cho tiền tài và danh vọng thì mới quan tâm đến dư luận của người khác. Hãy nuôi dưỡng linh hồn bạn chứ không phải cái danh vọng và tiếng tăm của mình. Nếu một người thoát khỏi tính khoe khoang tự phụ thì người ấy dễ phụng sự thượng đế hơn. Kẻ nào sống một cuộc đời chân chính, trung thực thì không cần lời khan hay danh vọng. Chú giải 1. Bạn không thể được tất cả mọi người yêu mến và ca ngợ. Sống trên đời thật khó, làm điều tốt thì bị kẻ xấu ghét, làm điều xấu thì bị người tốt chê cười. Chúng ta thử nhớ lại những hiền nhân như Chúa Giê-xu, Phật Tích Ca, Sô-crát, Khổng Tử. Như chúng ta biết, Chúa Giê-xu và Sô-cráp đều bị án tự hình, Phật Thích Ca bị phe ngoại đạo nói xấu, còn Khổng Tử thì bôn tẩu suốt đời hành đạo mà chẳng mấy ai tin dụng. 2. Kẻ nào sống một cuộc đời chân chính, trung thực thì không cần lời khen hay danh vọng, nhưng công bằng mà nói thì danh vọng và lời khen trong tự thân chúng không có gì xấu. Chúng chỉ trở nên xấu khi người ta hành động chỉ vì muốn có những cái đó. Bởi vì họ có thể dùng mọi phương tiện để đạt tới chúng, kể cả những phương tiện xấu.